Trong nháy mắt hạt giống liền cuốn quanh miu miu. Meo, meo, meo. Lông trên toàn thân miu miu đều phát nổ. Tiếp theo miu miu vô cùng đáng thương bị trói chặt lại. Ha ha. Tử tử nở nụ cười. Sợi mây nhanh chóng thu hồi, lại lần nữa hóa thành một hạt giống bình thường. Meo. Miêu Miêu sợ hãi nhìn hạt giống vô hại kia. Cái này gọi là đằng yêu. Thực lực của nó tương đương với thượng hư cảnh nhị trọng. Cho dù không phải là vô địch nhưng thừa sức để tự vệ. Húng hồ dựa vào mệnh cách của ta còn ai dám đã thương ta. Lần trước tại thánh địa thần Tôn, Khổng huyền thủy thượng hư cảnh muốn ra tay với ta. Tuy nói bị kinh chiếu dết chết, nhưng cũng có thể xem là bị ta khắc chết. Tử tử cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Quận 5 chương 55 tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. N. Hưng trước đó không phải Lưu Cương đã nói sao. Bọn họ cậy miệng xá lợi Phật đã biết được trong Yến Kinh còn có một cường giả thượng hư cảnh. Hắn còn mạnh hơn cả khổng huyền thủy. Mèo! Miu, miu lo lắng nói. Người kia sao? À, từ nửa tháng trước ta đã nhìn ra người kia có một tia địch ý đối với ta. Lúc đó ta đã bắt đầu chuẩn bị. Thượng hư cảnh. Không hẳn ghê gớm. Đến lúc đó nói không chừng hắn căn bản sẽ không thể ra tay. Tự tử tự tin nói, "Meo." Miêu miêu hiếu kỳ nói, "Ngươi đã quên đinh đầu thất tiểu thư?" Tự tử, tử cười nói, "Meo." Miêu miêu cũng lộ ra một nụ cười xấu xa. Yến Kinh, Yến Hầu phủ, Diêm Thu Vũ và một người mặc áo bào đen nghe thuộc hạ hồi báo, Sau khi hồi báo xong, người thuộc hạ kia nhanh chóng rời đi Hoác quan dẫn quân ra tới biên cảnh của Đại Trăng Dịch Phong cũng dẫn quân ra khỏi đội quân của Đại Trăng Lần này bọn họ đã dẫn đi 8 phần 10 quan đội của Đại Trăng Hiện tại ở các thành trì lớn chỉ có một vài thủ vệ mà thôi Người mặc áo bào đen trầm giọng nói Giờ phút này trong nước đại trăng cực kỳ yếu Cho dù là yến kinh Dũng tướng cũng chỉ có hơn nửa quân Diêm thu vũ gật đầu một cái Diêm xuyên giả tâm quá lớn Ha ha Người mặc áo bào đen cười lạnh nói Giả tâm lớn không tốt sao Diêm thu vũ cười lạnh nói Tốt đương nhiên tốt Ha ha Như vậy trong nước Đại Trăng sẽ dễ khống chế hơn rất nhiều Đặc biệt là Yến Kinh này Rất nhiều thần tử đều là lão thần của Yến Quốc trước đây Đều là thần tử của ngươi Diêm thu vũ chờ hoát quan bọn họ chiến đấu cùng ngoại tôn Chính là thời điểm ngươi đoạt lại tất cả Người mặc áo bào đen tự tin nói Diêm thu vũ gật đầu một cái trầm giọng nói Tu vi của ta được các ngươi dùng bí pháp đẩy lên tới hạ hư cảnh. Nhưng ta vẫn vẫn lo lắng Diêm Xuyên. Lo lắng? Có gì phải lo lắng? Ngươi phụ trách khống chế đại trăng. Chuyện đám người Diêm Xuyên sẽ do chúng ta tới đối phó là được. Người mặc áo bào đen cười nói. Trong mắt Diêm thu vũ lón ra một sự chờ mong. Năm đó tuy rằng Diêm Thu Vũ thoái vị Nhưng tâm của một bậc đế vương còn chưa hết Ngươi tiếp tục liên hệ với những cựu thần của ngươi đi Ta lui xuống trước Người mặc áo bào đen cười nói Được Diêm Thu Vũ gật đầu một cái Người mặc áo bào đen lùi ra khỏi đại điện Nhanh chóng đi về phía một gian đại điện khác Trong đại điện Một đám người mặc áo bào đen vây quan. Giờ phút này trên chiếc giường lớn ở giữa có một hòa thượng mặc áo bào trắng đen nằm. Khủ khủ khủ. Hòa thượng áo bào trắng ho khang một trận. Khuôn mặt cực kỳ gầy gò. Sư Tôn, người thế nào rồi? Người mặc áo bào đen kia lo lắng nói. Hòa thượng áo bào trắng khuôn mặt trắng bịt, ho khen ra máu tươi. Sư Tôn, người à thượng hư cảnh, sao có nói bị bệnh là bị bệnh được. Người mặc áo bào đen kia vẫn không rõ mờ mịt nói. Hòa thượng áo bào trắng vô cùng cay đắng nói. Có lẽ sư phụ gặp phải yêu thuật rồi. Yêu thuật? Hồn phách của sư phụ càng ngày càng phân tán. Nhất định sư phụ đã chúng phải yêu thuộc Nhưng sư phụ không biết đã đắc tội yêu vương nào Các người mau điều tra xung quanh Tìm giúp ta xem có thể có đại yêu nào đi ngang qua hay không Bằng không, mạng của sư phụ xong rồi Hòa thượng áo bào trắng vô cùng cay đắng nói Vâng, mọi người cực kỳ mờ mịt nói Trong một thung lũng Gần vạn tu giả ngồi khoanh chân trong một sơn cốt Trong lều lớn ở giữa quân đoàn trưởng số 2 của Đại Trăng Dịch Phong đang ngồi khoanh chân Nhắm mắt điều tức Trước mặt hắn là một cái bàn ngọc Bên trên bàn ngọc có đặt một thanh trường kiếm Còn có một cái bình nhỏ Trường kiếm đặt trên bàn ngọc phát ra bạch quan nhu hoàng Đây chính là thượng đế kiếm của Diêm Xuyên Cái bình nhỏ kia nguyên độc thây ma lấy từ trong tay của xà hoàng. Đại nhân. Bên ngoài lều truyền đến tiếng kêu lớn. Vào đi. Dịch phong kêu lên. Rất nhanh tử kiếm sinh, đại kiếm hiệp, hai kiếm hiệp và thân tính dịch phong nối nhau đi vào. Đại nhân đã tìm hiểu kỹ về con đường. Khi nào thì bắt đầu. Tử kiếm sinh có chút hương phấn nói. Dịch phong nhìn mọi người nói. Thời cơ chưa tới. Còn nữa, hoàng thượng truyền xuống phương pháp điều động thây ma. Tất cả đã thuần thuộc chưa? Một khi mở ra ta có thượng đế kiếm của hoàng thượng thì không sao. Nhưng các người đối mặt với thây ma, chúng lại không có mắt. Đại nhân yên tâm. Chuyện lớn quan hệ tới sinh tử không ai dám lừa nhát. Đại kiếm hiệp nhất thời kêu lên. Được, chờ một thời gian nữa đi. Dịch phong gật đầu một cái. Trong một khu rừng rậm, quân đoàn trưởng số 1 đại trăng, hoác quang, đứng trên đỉnh đầu một con mảnh hổ, nhìn về phía xa. Phía sau hoác quan là mấy trăm vạn đại quân đã sắp xếp thành những quân trận hình vuông. Toàn quân chỉnh tề chờ phân phó. Hoác quan một tay cầm trường thương trên lưng lại mang ngọc đế kiếm của Diêm Xuyên. Sư Tôn, lúc nào thì ra tay. Đồ Nhi đã không đợi được nữa rồi. Tham Lan Hưng phấn kêu lên. Hoác quan nhìn Tham Lan một chút, thỏa mãn cười một tiếng nói. Thời cơ chưa tới. Phải chờ. Không được làm hỏng chuyện lớn của Hoàng thượng. Vâng. Tham Lan gật đầu một cái. Bảo các tướng sĩ bí mật nghỉ ngơi. Doanh trại số 5 phụ trách điều tra xung quanh. Hoác quan hạ lệnh. Vâng. Tham Lan nhất thời đáp một tiếng. Biên giới của Đại Chiêu trên thành lầu của một tòa thành trì Mạnh văn nhược phất chiếc quạt lông chim màu trắng Nhìn tòa thành trì này Vài văn sĩ đứng bên cạnh Có thể có chỗ nào đáng nghi ở đây không? Mạnh văn nhược hỏi Sư Huynh yên tâm tuyệt đối không có vấn đề Tất cả đệ tử cường thế của Đại Chiêu đều đi tới thánh điệu Đại Chiêu Giờ phút này các đại thành trì khá trống. Chúng ta đã bố trí rất nhiều. Chỉ đợi thánh địa đại chiêu vừa bị tiêu diệt. Những thành trì này lập tức đổi thành họ đại trăng. Tên văn sĩ kia cười nói. Mạnh văn nhược gật đầu một cái, lộ vẻ đáng tiếc nói. Thành trì của thánh địa đại chiêu thực sự quá nhiều, nhất thời ăn không vào. Sư huyên như vậy đã không ít Bên chỗ hoác đại nhân Chỉ cần thông được hai trung vị tôn môn kia Đại trăng ta và nơi đây thông suốt thành một đường Chúng ta ở bên này lại thành công nuốt lấy Vậy ranh giới của đại trăng trước tiên đã mở rộng lớn nhất đông thần châu Tên văn sĩ kia khẳng định nói Mạnh văn nhược hiếp sâu một cái Gật đầu một cái cười nói Đúng vậy ta quá tham lam. Tuy là nhiều thành trì như vậy, sau khi nuốt vào cũng cần phải có thời gian rất dài để tiêu hóa. Dưới chân một ngọn núi lửa cũng có rất nhiều quân đội đang tụ tập. Tại miệng núi lửa Kim Đại Vũ thu nạp rất nhiều địa họa, lại không ngừng luyện hóa chiếc chuông lớn cánh cửa thiên giới của mình. Cung Chuông lớn vừa vang lên. Dung nhằm bốn phía liền bạo phát, ầm ầm nổ lớn. Kim đại vũ há mồm nuốt chuông lớn vào, bay ra khỏi miệng núi lửa. Đại nhân tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ có điều, nhân xấu của chúng ta không nhiều, rất khó khống chế được khu vực biên giới rộng như vậy. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif.com Quận 5 chương 56 thánh chủ ra tay. M. Ông tướng quân tiến lên lo lắng nói. Kim đại vũ nhìn hắn một cái nói. Khống chế. Nơi này cách đại trăng quá xa. Căn bản không có cách nào khống chế được. Hành trình của ta cũng không phải muốn khống chế khu vực này. A! Đây là tôn môn lệ thuộc đại chiêu. Cách đại trăng ta quá xa. Nhưng, một khi chuyện thánh địa đại chiêu kết thúc tất có công đức vô lượng chạy trở về các tôn môn này. Mục đích của ta và dịch phong chỉ muốn tiêu diệt tôn môn này cướp đoạt công đức là được. Các ngươi Kim Đại Vũ nhìn về phía mọi người. Đại nhân, chúng ta làm gì? Mọi người không hiểu nói. Sau khi tôn môn bị diệt trong tôn kia có vô số pháp bảo. Linh thạc. Các ngươi phụ trách vận chuyển là được. Kim Đại Vũ thản nhiên nói. À, vâng. Đám tướng sĩ cực kỳ mờ mịt gật đầu một cái. Thánh địa đại chiêu. Diêm xuyên nắm tay mặt Vũ Hề. Nhìn sự bá đạo của kinh chiếu phía xa. Một tiếng hiệu lệnh. vạn công trong thiên hạ đều dâng lên công đức của từng tôn môn. Tuy rằng chấn động. Nhưng Diêm Xuyên càng cảm thấy hưng phấn hơn. Những công đức này có bao nhiêu đều sẽ chảy vào đại trăng mình. Phong thần bản do phong thần sơn, A, hơn, và thiên sách tạo thành, có thể mang công đức chuyển hóa thành khí vận. Nếu tất cả đúng như mình đã suy nghĩ, đại trăng rất nhanh sẽ có thể thăng cấp lên đế triều. Biển công đức che kín bầu trời. Hào quang vàng ớn chiếu khắp đại địa. Trong mắt kinh chiếu lón ra một tia thỏa mãn. Nàng nhìn về phía hư không vạn vẹo kia. Viên thiên cương bản tôn sắc bắt đầu. Bố trí những vì sao trên trời, lấy đại trấn giới bi trấn ép giới này. Kinh chiếu trịnh trọng nói. Trong hình ảnh, viên thiên cương cung kính ngật đầu một cái. Phất trần trong tay hắn vung lên trời một cái. Một đạo lưu quang bay vút lên trời. Thời khắc lưu quang bắn lên bầu trời. Trong nháy mắt phân ra 108 nhánh. Bắn về phía 108 phương vị trên bầu trời. 108 chùm sáng bắn lên trời. Giữa ban ngày, bầu trời bỗng nhiên hiện ra 108 ngôi sao. Diêm xuyên đứng ở trên minh phượng sơn hai mắt thoáng ngưng trọng. 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh. Đồng thời kết thành 108 tinh thần lực. Trong tiên nhân, hắn cũng là người mạnh tới cực điểm. Chỉ dựa vào việc đồng thời điều động 108 tinh thần lực có vẻ như cũng không phải là dễ dàng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Bạch Đế Thiên cũng ngật đầu một cái. Bên trong hình ảnh, Phất Trần của Viên Thiên Cương giống như đã hoàn toàn được năng lượng hóa. Viên Thiên Cương cầm Phất Trần vỗ một cái về phía đại trấn giới bi. Vù vù. Phất Trần hóa thành một tầm chùm sáng bao phủ đại trấn giới bi, đồng thời kết thành 108 ngôi sao. Trong tay Viên Thiên Cương bấm pháp quyết một cái. Nhất thời hắn quát nhẹ một tiếng. Địch đại nhân, vạn quân dẫn tinh lực. Trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Dường như có thiên quân vạn mã cùng hét vậy. Thanh âm này. Bạch đế thiên kinh ngạc nói. Bên ngoài thế giới này của chúng ta, mẫu thân ta bố trí đại quân từ lâu. Mặc vũ hề giải thiết. u về U.V.K. W, W, M Jim xuyên gật đầu một cái Trong lúc mọi người đang nói chuyện Liền nhìn thấy trong hình ảnh Chùm sáng 108 ngôi sao bỗng nhiên lớn mạnh lên Lớn mạnh gấp trăm lần thậm chí gấp ngàn lần Ui mụt ùm mụt Có thể nhìn thấy từ bên trên những ngôi sao phát ra lượng tinh lực rất lớn Bắn thẳng vào đại trấn giới bi. Âm âm âm. Đại trấn giới bi nổ vang một tiếng. Sau đó nó lớn lên một cách khủng khiếp. Càng lúc càng lớn, dần dần lớn hơn trước kia gấp ngàn lần. Đại trấn giới bi chậm rãi bay lên. Sau khi bay tới cách mặt đất ba trượng, nó bỗng nhiên rơi xuống. Âm. Đại trấn giới bi nện trên mặt đất. Trên mặt đất, có thể thấy được một gợn sóng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được lan về bốn phía xung quanh. Giống như một cục đá lớn rơi vào trong hồ vậy. Một đạo gợn sóng bao phủ lan khắp thiên hạ. Tuy nhiên không giống với gợn sóng trong hồ chính lạc, nó chỉ có một gợn sóng. Chỉ một gợn sóng đã cuốn khắp thiên hạ. Hình ảnh bên trong không gian nơi đó bởi vì sự chấn động này trở nên mơ hồ. Các cường giả Thánh Địa Đại Chiêu tất nhiên nhìn ra được sự khủng khiếp của một đòn kia. Nhưng bọn họ không nhìn thấy hết mức độ khủng khiếp của nó. Khoảng chừng một nén nhan sau. Âm âm âm. Thánh Địa Đại Chiêu bỗng nhiên chấn động. Thánh Địa Đại Chiêu có động đất sao? Mọi người kinh hãi nhìn vào trong hình ảnh. Không phải địa chấn này từ Trung Thần Châu truyền đến chứ. Trung Thần Châu. Gần như tất cả cường giả đều cảm thấy mờ mịt không thể nói được gì. Trên thế gian này có vô số pháp bảo. Cho dù là tiên khí trên thế giới này cũng xuất hiện không ít. Nhưng đại trấn giới bi bên trong hình ảnh dưới sự chấn động đã lay động toàn thế giới. Đây vẫn là hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện. Đây rốt cuộc là cự bão cấp bập gì? Bên trong hình ảnh, không gian đang vạn vẹo chậm rãi bình tĩnh. Đại trấn giới bi bên trong hình ảnh phát ra khí tức trấn áp cường đại. Viên thiên cương đứng ở một bên cung kính nói. Thởi bẩm thánh chủ thiên địa giới này đã bị trấn áp. Tinh lực điều động không dễ. Địch đại nhân bên kia sẽ không kiên trì được lâu. Mông thánh chủ ra tay. Kinh chiếu ngật đầu một cái. Kinh chiếu ngẩm đầu nhìn công đức vô tận trên không trung. Hai mắt kinh chiếu hiếp lại. Bỗng nhiên nàng đưa tay phải trắng nõn ra. Tay phải nắm lên trời. Đồng thời, trong nháy mắt thân thể kinh chiếu dường như bắt đầu trở nên lớn hơn. Càng lúc càng lớn. Chỉ một lát thân thể nàng đạt tới kiếp thước ngàn trượng, giống như một ngọn núi lớn. Bàn tay kinh chiếu thăm dò vào trong biển công đức. Chỉ thấy ánh mắt kinh chiếu nhất thời ngưng tụ. Bàn tay phải nắm chặt. Càng kẹp càng kẹp. Biển công đức vô tận bị kéo động, nhanh chóng co về phía lòng bàn tay của kinh chiếu. Bầu trời giống như một tấm phải, bỗng nhiên bị kinh chiếu thu lại thành một đoàn. Kinh chiếu hét lớn. Tay phải của nàng đột nhiên lôi kéo. Trong nháy mắt bầu trời giống như tấm phải bị kéo xuống. Âm âm âm. Lực kéo từ lòng bàn tay kinh chiếu phát tán khắp thiên địa, Không gian bỗng nhiên rung lên. Hư không rung lên. Toàn thế giới giống như sắp sụp đổ. Vù vù. Vù vù. Ngay lập tức cuồng phong gào thét xung quanh thánh địa đại chiêu. Từ trong hư không rung rảy, những trận gió bão vô tận thổi tới. Không chỉ có thánh địa đại chiêu. Cơn gió lúc này nhanh chóng bao phủ toàn thiên hạ. Đông Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu, tất cả đều có cuồng phong gào thét. Khắp thiên hạ, vô số cường giả kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Các sinh linh trong thiên hạ bị vô số cuồng phong tàn phá vừa bãi. Dưới một chưởng, thiên địa chấn động. Khuôn mặt kinh chiếu vạn vẹo. Rõ ràng giờ phút này kinh chiếu gần như đã xuất ra toàn lực. Lực kéo cường đại khiến bầu trời rung chuyển không thể tả. Đại trấn giới bi lại trấn áp lên đại địa không cho có bất kỳ biến động nào. Rõ ràng. Nếu không phải có đại trấn giới bi trấn áp. Giờ phút này thiên địa có lẽ đã bị một trưởng của kinh chiếu kéo sụp đổ. Xung quanh thánh địa đại chiêu những tu giả lúc trước còn mang theo ý niệm tốn tiền. Giờ phút này đều trợn tròn mắt nhìn Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 57 nữ thần chỉ cần xuất hiện Tò Hiên hạ đệ nhất nhân Mỗi lần kinh chiếu ra tay Đều khiến tinh thần mọi người bị kết động như vậy Còn ai dám tốn tiền Đây rõ ràng là người phá hoại cân bằng thế giới Sao có thể xuất hiện ở cõi này? Người có thể một trưởng đã nắm được thế giới này, còn có ai dám tranh với nàng nữa? Sư Tôn, người chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ đệ nhất nhân. Với tình cảnh trước mắt, người còn muốn khiêu chiến nữa sao? Sư Tổ, lần trước nói kinh chiếu không gì tốt. Sư Tổ cũng lợi hại như vậy sao? Bốn phía là những âm thanh mờ mịt. Rõ ràng phần lớn bọn họ bị kinh hại trước lực lượng của Kinh Chiếu. Giờ phút này, cho dù không có ánh mắt cảnh cáo của Thượng quan Uyển Nhi lúc trước, cũng không ai hỏng não mà xông ra gây sự. Không, cho dù não hỏng cũng không dám gây sự. Nếu như phá hoại kế hoạch của Kinh Chiếu, sợ là lột da tróc thịt vẫn là trừng phạt nhẹ nhất. Diêm xuyên đứng ở trên minh phượng sơn Giờ phút này bên trong huyệt thần đình Thanh thiên lôi vân đang nhảy lên từng hồi Dường như nó cảm ứng được cái gì Vù Trong hư không dường như chợt láng thoáng xuất hiện vô số tấm lưới lớn Những cái lưới lớn như thật như không Như ẩn như hiện Thật giống như đã bị kinh chiếu bắt được Nếu cẩn thận chú ý Những cái lưới vô tận này dường như có một loại nào đó nhịp điệu không thể giải thích Dường như có loại cảm giác nói Lưới trời tuy thưa Câu nói đó không phải chính là cái này chứ Bạch đế thiên kinh ngạc nói Xuyên qua những tấm lưới trời này Diêm xuyên loáng thoáng thấy được hai cái phù Văn lớn Một đen, một trắng Phù Văn rất rõ ràng Nhưng Diêm Xuyên lại không nhìn rõ ký hiệu bên trân. Có thể nhìn thấy, lại không nhìn thấy rõ ràng. Diêm Xuyên cũng không cách nào hình dung được hình dạng của bùa chú này. Nó rõ ràng là một thứ cụ thể, nhưng dường như đã vượt qua phạm vi bộ não nắm giữ được. Vừa nhắm mắt lại, hình dạng phù văn đã hoàn toàn đã lãng quên. Con mắt vừa mở ra. Lại thấy được phù văn Một loại cảm giác không có cách nào hình dung được phù văn Tổng cộng có hai cái Một đen một trắng Dường như là ở chỗ này Lại dường như ở một nơi rất xa Đạo ấm của nữ thần chỉ trần Mặt vũ hề giật mình Thánh địa đại chiêu Mọi người đều nín thở Đạo Ấn xuất hiện căn bản thiên địa này chính là đạo phong Ấn của nữ thần Chị Trần. Thượng Quan Uyển Nhi lộ vẻ vui mừng. Bởi vì thành công ở ngay trước mắt. Chỉ cần kinh chiếu ra tay là có thể lấy được. Kinh chiếu lại không cử động mà đứng nhìn vào giữa hai đạo Ấn. Vù giữa đạo Ấn chậm rãi ngưng tụ hiện ra một thân hình lớn. Thân hình này đầu người mình rắn, nhìn đến cực kỳ to lớn. Dường như chỉ liếc mắt một cái đã có cảm giác khiến người ta phải quỳ bái. Đây là gián dốc của một nữ tử, vẽ mặt lộ tâm ý trách trời thương người. Nữ thần chỉ trần. Không biết là ai lại đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tứ đại thư viện trong thiên hạ đều có bức tượng của nữ thần chỉ trần. Đây là vạn linh chi tổ của thiên hạ Đây Đây là nữ thần chỉ trần Vô số tu giả kinh ngạc không ngớp Kinh chiếu lại ngưng thần chờ đợi Hư ảnh tượng nữ thần chỉ trần xuất hiện Nhìn về phía kinh chiếu Ngươi tên gì Hư ảnh của nữ thần chỉ trần thẳng nhiên nói Vũ chiếu Ra mắt nữ thần chỉ trần kinh chiếu hít sâu một cái mở miệng nói "Ngươi không cần để ý đến ta. Ta chỉ là một tia tàn ảnh của nữ thần Chỉ Trần mà thôi. Ta mang theo một tia chấp niệm của nàng gợi trên phong ấm thiên địa này. Lần này bị ngươi ngươi đánh thức. Ngươi cũng biết năm giới nữ thần Chỉ Trần phong ấm năm đó chứ. Hiện tại đã thế nào rồi?" Nữ thần chỉ trần nhẹ nhàng mở miệng nói Tất cả đều đã bị mở ra Đây là một giới cuối cùng Tất cả đạo ấm do nữ thần chỉ trần lưu lại tất cả Đã bị chư hùng trong thiên hạ lấy xuống Kinh chiếu mở miệng nói Thiên hạ hiện tại thế nào Nữ thần chỉ trần mang theo một cảm giác trách trời thương người nói Kinh chiếu khẽ câu mày Sau khi thương thiên chết tuy mất trời, nhưng vẫn còn những kiêu hùng. Rất lâu sau đó, chư hùng đều nổi lên, lấy mạng đập trời, lấy mạng bổ trời. Biết sĩ sau đó dũng, có thể được như vậy ta chết cũng không tiếc. Phong ấm giới này chứa thể ngộ của ta, là lý giải của ta về thiên đạo trước khi thiên đạo sụp đổ. Ta phục chế thiên đạo giả. Tuy rằng không thể nào so sánh được với thiên đạo này trước. Nhưng chỉ mong là một phần lực tiếp tục bổ trời. Đây có hai phần đạo ấm, ngươi lấy đi. Nữ thần chỉ trần khẽ mỉm cười. Không. Kinh chiếu lắc đầu một cái. Sao? Ta có đạo của ta. Ta chỉ lấy một phần đạo ấm của người. Ta đến chỉ vì lấy bằng chứng thiên địa, ta muốn mở ra thiên đình. Thiên đạo giả giới này vẫn lưu lại cho người đến sau đi. Kinh chiếu lắc lắc đầu nói. Người đến sau. Nữ thần chỉ trần có chút bất ngờ hỏi lại. Kinh chiếu ngật đầu một cái. Nữ thần chỉ trần như bỗng nhiên nở nụ cười. Được ngươi có đại đạo của riêng mình. Thiên đạo giả của ta tất nhiên không lọc vào mắt ngươi. Đại đạo Năm đó ta ngộ ra quá ức đại đạo Bằng không ta còn có thể tận lực giúp thiên hạ một phần nữa Hy vọng đại đạo của ngươi hoàn thiện vô địch Kinh chiếu nhận được nữ thần chỉ trần chân thành chúc phúc Đại đạo của ta cần mở ra thiên đình mới có thể gần như thành hình Ta lấy đạo ống của ngươi Kinh chiếu mở miệng nói Nói xong, kinh chiếu đưa tay chọc về phía một đạo ấm trong đó. Âm âm âm. Nữ thần chỉ trần không ngăn cản. Mười ngón tay của nàng giao nhau ôm quyền, đưa ra lời vô số chúc phúc. Âm. Bàn tay trái của kinh chiếu khu lên một cái, bỗng nhiên nắm lấy đạo ấm màu đen. Lấy ôm lưu dương. Ta chỉ lấy đạo ấm cõi âm, Dương giang lưu cho hậu nhân đi. Kinh chiếu hiếp sâu một cái nói. Nói xong tay trái của kinh chiếu đột nhiên kéo một cái. Lưới trời như ẩn như hiện, dường như trong nháy mắt bị lôi kéo xuống. Cùng lúc đó tại một sơn cốt âm u đến cực điểm. Phong thủy sư đại trăng, phụ mơ dương bỗng nhiên ngẫm đầu nhìn lên vào trời trời. Hư không xung quanh xuất hiện vô số vết rạn Không tốt, cõi âm sắc sụp đổ. Sắc mặt phụ mơ dương biến đổi. Mọi người không cần lấy nữa, nhanh theo ta về dương gian. Phụ mơ dương quay về phía cách đó không xa kêu lên. Vù vù. Không chút chần chờ phụ mơ dương nhanh chóng bước tới một bước. Hư không xung quanh vạn vẹo. Phụ Mơ Dương lập tức chui vào. Dương Giang, Nam Thần Châu. Đại Ngạc Thiên Triều. Lý Thương Hải đứng ở Hoàng Tuyền Lộ. Hắn đang chỉ huy âm binh tiến vào Dương Giang. Từ cõi âm, hắn bắt rất nhiều cường giả hủy đạo. Đột nhiên, thiên địa rung chuyển mạnh mẽ. Đại Nhân không xong. Cõi âm rung chuyển, giống như sắp sụp đổ. Tất cả hữu vật cõi âm đều đang lao tới đây. Bên trong hoàng tuyền lộ, một tu giả hoảng sợ kêu lên. Cõi âm đã xảy ra chuyện sao? Sắc mặt Lý Thương Hải biến đổi. Triệt hồi phòng ngự thả bọn họ đi vào càng nhiều càng tốt. Lý Thương Hải kêu lên. Vâng, âm âm âm. Vô số tu giả hữu đạo sợ hãi. Lớp sau đẩy lớp trước thực sự sợ đã quá muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz Quận 5 chương 58 bỏ qua cơ hội phi thăng. L. Ý Thương Hải nhớ mày nhìn. Cõi âm thế nào? Cõi âm xảy ra chuyện gì? Lý Thương Hải kéo một hữu tu tới hỏi. Nát! Thiên địa cõi âm hoàn toàn vỡ nát. Hủy tu kia sợ hãi nói Cái gì? Lý thương Hải cảm thấy không hiểu nổi Hủy tu thi nhau vọc tới Sau một canh giờ Bỗng nhiên hoàng tuyền lộ cũng bắt đầu lay động Âm um, Một tiếng động rất lớn vang lên Hoàng tuyền lộ âm um, âm um, sụp đổ Trong nháy mắt nhất thời đông cứng Sau đó biến mất không thấy tung tích nữa Hoàn tuyền lộ sụp đổ. Cõi âm hoàn toàn bị phá hủy. Phong ấm giới này từ đây không còn cõi âm nữa sao? Lý Thương Hải tự lẫm bẫm nói với mình. Thánh địa đại chiêu. Kinh chiếu một tay chống trời, một tay vồ lấy đạo ấm màu đen. Âm âm âm. Bên trên lưới trời, hàng ngàn hàng tỷ thiên lôi đột nhiên phát ra. Điên cùng phóng tới chỗ kinh chiếu. Kinh chiếu trừng mắt. Sau đó nàng quay về phía biển thiên lôi đang muốn rán s. U. O. Nơn. Gơn. A. Quy. Quy. Đột nhiên hét dài một tiếng. Khuôn mặt nàng trở nên dữ tận. Hung uy hiện ra trực tiếp đối kháng với biển thiên lôi. Âm âm âm Thiên lôi cùng cụ nghịt lưu quay về Rút vào trong lưới trời Vô số tu giả khắp thánh địa đại chiêu đều há mồm ngạc nhiên Nói đùa sao Thiên lôi bị ngươi dọa trở về Thiên lôi cũng có thể bị dọa trở lại sao Giờ phút này lưới trời đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều Kinh chiếu cầm lấy đạo ấm màu đen, tay rụt lại, cất đạo ấm vào trong tay áo. Tay phải của nàng bỗng nhiên buông lỏng. Âm! Um, công đức vô tận bị kéo căng, lại được thả ra. Tuy nhiên, giờ phút này công đức vô tận đã bị tổn thất hơn nữa. Lưới trời vẫn như ẩn như hiện trên bầu trời. Trong lúc đó, đạo ấm màu trắng kia lại dường như lớn lên rất nhiều. Ngay sau đó nó biến mất không thấy bóng dáng. Kinh chiếu đã lấy đạo ấm thành công sao. Thượng quan uyển nhi, viên thiên cương đều lộ vẻ mừng rỡ. Chúc mừng thánh chủ, thánh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đệ tử đại chiêu đều bị chúc mừng như điên. Khuôn mặt kinh chiếu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nhìn về phía nữ thần chỉ trần còn chưa biến mất. Đa tạ Kinh chiếu thành khẩn nói Ngươi chỉ lấy một nửa, đương nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi Chúc ngươi nhiều may mắn, nguyện thiên hạ muôn dân, người người có thể còn mạng Sẽ như vậy Ta còn ở đây một ngày, con dân của ta sẽ tạm sống ở cõi dương, chết vào âm Kinh chiếu ngực đầu một cái Mười ngón tay của nữ thần chỉ trần giao nhau, lại để trước ngực làm ra thần thái cầu phúc cho Kinh Chiếu. Dần dần, nữ thần chỉ trần biến mất. Không trung lại hồi phục vẻ sáng sủa. Ánh mặt trời Chiếu khắp nơi khiến hào quang của Kinh Chiếu phát ra vạn trượng. Kinh Chiếu đã lấy đạo ấm thành công. Kinh Chiếu quan sát khắp nơi. Tất cả tu giả ở khắp nơi đều nhìn nàng với ánh mắt rùng bái. Đệ tử Đại Chiêu, bản tôn sắp rời khỏi giới này. Kinh Chiếu bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Kinh Chiếu vừa mở miệng, vô số đệ tử nhất thời lộ vẽ kinh ngạc. Phi thăng thành tiên. Thánh chủ muốn phi thăng thành tiên. Có người mừng, có người lo. Bởi vì mọi người đều biết, sở dĩ Thánh Địa Đại Chiêu là đệ nhất thiên hạ, hoàn toàn bởi vì có Kinh Chiếu. Một khi Kinh Chiếu rời đi, vậy Thánh Địa Đại Chiêu có thể còn là đệ nhất thiên hạ công sao? Chúc mừng Thánh Chủ! Vô số đệ tử chỉ có thể nói chúc mừng. Kinh Chiếu gật đầu một cách, sau gió nàng nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi vung tay lên. Trung hư cảnh ra khỏi hàng, vèo, vèo, vèo, từng lưu quan nhanh chóng phóng tới. Trong chớp mắt trước sân rộng của Đại Điện Vũ thị xuất hiện 300 tu giả, 300 người. Cường giả các công đứng phía xa hít sâu một cái. Những người này đều là cường giả trung hư cảnh sao. Đệ nhất thiên hạ tôm môn quả nhiên có rất nhiều nhân tài. Thượng Quang Nguyễn Nhi mở miệng nói, Thánh chủ nhân tự, sắp tới sẽ phi thăng. Tại Thánh địa Đại Chiêu, những người trung hư cảnh trở lên, nếu đồng ý có thể đi theo Thánh chủ. Thánh chủ sẽ dẫn theo các ngươi cùng phi thăng tiên giới. Tất cả mọi người đều xôn xao. Giờ phút này bất kể là đệ tử Đại Chiêu, hay đệ tử ngoại tôn đều vô cùng ngạc nhiên. Ồ. Hư y y thăng Phi thăng không phải chỉ có thể một người sao Kinh chiếu sao có thể dẫn nhiều người đồng thời phi thăng như vậy được Điều này có thể sao Ba trăm trung hư cảnh này đều mừng rỡ không thôi Nếu tất cả hoàn toàn tự nguyện các ngươi có ba canh giờ Thánh chủ nhân tự chấp thuận cho mọi người dẫn theo 10 người thân Nhớ rõ chỉ 10 người Mau chóng chuẩn bị đi." Thượng Quan Uyển Nhi lại hạ lệnh. "Vâng, vâng." "Đa Tạ Thánh Chủ, Đa Tạ Thánh Chủ." 300 trung hư cảnh mừng như điên. "Tiên giới, không những mình có thể đi theo Thánh Chủ phi thăng, còn có thể dẫn theo 10 người." Trong lúc nhất thời, 300 trung hư cảnh nhanh chóng bay về bốn hướng tìm người thân, đệ tử của mình. Tại Thánh Địa Đại Chiêu, vô số đệ dưới trung hư cảnh đều không ngừng đỏ mắt. Sư tổ ta đi đón sư nương. Sư tôn ta đi đón con gái ngài. Tất cả đệ tử của Thánh Địa Đại Chiêu đệ tử đều trở nên điên cuồng Tất cả năm đại tôn môn chủ lệ thuộc đều ở đây. Vẽ mặt mỗi người đều vui mừng. Cổ Nguyệt Thánh tự dẫn theo một đám đệ đệ tử. Mụi muội bay tới trước tiên Dậu nguyệt đạo quân có chút ưu sầu Nhưng cuối cùng trong mắt đã có nhất định Hắn đưa tới ba thê thiết và bảy người con của mình Lông mày của mạo nhật đạo quân nhớ một hồi Thánh chủ Mạo nhật đạo quân bỗng nhiên cung kính nói Sao? Kinh chiếu quay đầu nhìn lại Thánh chủ ta Ta Mão Nhật đạo quân nhất thời có chút khó mở miệng. Ngươi muốn giữ lại sao? Kinh chiếu nhất thời nhìn hiểu rõ. Vâng. Mạo Nhật đạo quân lập tức đáp. Mão Nhật, ngươi phát điên sao? Dậu nguyệt đạo quân cả kinh kêu lên. Những người khác cũng cảm thấy không hiểu, xoay đầu nhìn về phía Mão Nhật. Cơ hội phi thăng tốt như vậy, không ngờ Mão Nhật đạo quân lại muốn bỏ qua. Kinh chiếu nhìn Mão Nhật đạo quân. Mão Nhật ta đã từng nói với ngươi, có vài thứ không thể chạm vào. Trong mắt Kinh chiếu trở nên lạnh lẽo nói. Mặt Mão Nhật đạo quân liền biến sắc, ngạc nhiên nhìn Kinh chiếu. Mão Nhật đạo quân lập tức quỳ xuống. Mão Nhật hồ đột. Mắt thánh chủ sáng như đuốt. Thỉnh thánh chủ thứ tội. Mão nhật đạo quân nhất thời kêu lên. Thứ tội. Mọi người xung quanh không rõ vì sao mão nhật đạo quân lại nói như thế. Hắn đã làm chuyện gì sai vậy? Kinh chiếu lạnh lùng nhìn mão nhật đạo quân. Vạn diệu yêu liên chính là thứ tà ma. Ngươi không thể điều động được. Kinh chiếu hiếp sâu một cái than thở Tuy rằng Mão Nhật đạo quân quỳ lạy Kinh chiếu Nhưng vẫn duy trì một tia kiên trì nói Mão Nhật muốn thử xem Tương lai Mão Nhật phi thăng tức sẽ đi tìm thánh chủ Cống hiến tất cả nghiên cứu của Mão Nhật Không cần Nếu ngươi không nghe được lời ta nói Vậy ngươi cứ tự mình suy nghĩ đi Kinh chiếu lắc lắc đầu nói Kinh chiếu nhả ra. Vâng, đa tạ thánh chủ không trát. Mạo nhật đạo quân nhất thời vui vẻ nói. Trước khi ta nhớ lại kiếp trước. Ngươi cùng dậu nguyệt vẫn đi theo ta. Mấy lần hộ giá không để ý tới sự sống chết của riêng mình. Ta tự nhiên vẫn nhớ kỹ. Ta đi cũng không mang theo thánh địa đại chiêu. Ta truyền lại cho ngươi. Xem như ân tình giữa ngươi và ta đã thanh toán xong. Kinh Chiếu trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 59 Vũ Chiếu Phi Thăng V. An Đa Tạ Thánh Chủ Mão Nhật Đạo Quân Nhất Thời Cảm Kích Bái nói. Kinh Chiếu xoay tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cuốn sách có ghi thiên sát. Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận, đồng thời đặt ở trước mặt Mã Nhật Đạo Quân. Tự thu xếp ổn thỏa, Kinh Chiếu nói một câu cuối cùng. "Vâng, đa tạ thánh chủ." Mã Nhật quỳ lạy về phía Kinh Chiếu. Thoáng một cái ba canh giờ đã qua. 300 thượng hư cảnh Chỉ có 16 người không muốn phi thăng. Những người khác đều dẫn theo 10 người thân đệ tử của mình cung kính đứng ở sân rộng trước đại điện Vũ Thị. Ba canh giờ này cũng là ba canh giờ cuối cùng Diêm Xuyên ở cùng mặt Vũ Hề trong giới này. Diêm Xuyên, mặt Vũ Hề lưu luyến chia tay. Đợi đến ba canh giờ, mặt Vũ Hề mới lưu luyến không muốn, nhưng vẫn phải rời đi. Minh Phượng Sơn trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia căm hận. Lực lượng. Thực lực. Diêm Xuyên cắn răng, giọng nói đầy cam hận. Nếu như mình cường đại như kinh chiếu, mặt vũ hề sẽ không cần phải rời đi. Diêm Xuyên hít sâu mấy hơi, vẫn khó trấn tĩnh được. Đám người Thanh Long, Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ tất nhiên đi theo mặt vũ hề rời đi. Sơn rộng trước đại điện vũ thì có hơn 3.000 người đang đứng. Mỗi người đều mừng rỡ như điên. Chỉ có mặt vũ hề nhìn diêm xuyên trong ánh mắt lại đầy vẻ lưu luyến không muốn. Vô số tu giả khắp nơi bất luận là người của Thánh Địa Đại Chiêu hay là cường giả ngoại tôn đều đầy ước A.O. Phi Thăng Thạnh Tiên Đây là giấc mộng của bao nhiêu tu giả. Cho dù cường giả thượng hư cảnh, độ kiếp phi thăng cũng phải cử tử nhất sinh. Nhưng trong đoàn người này, tất cả đều là trung hư cảnh, đã có thể phi thăng tiên giới. Không, những người thân của bọn họ yếu nhất còn là đứa trẻ chỉ mới ôm trong tay cũng có thể phi thăng. Vô số tu giả hối hận không ngớt. Sớm biết vậy, năm đó mình cũng gia nhập Thánh Địa Đại Chiêu. Địp khan, phá giới Kinh chiếu trầm giọng nói Đang lúc nói chuyện Kinh chiếu do tay lên trời đánh ra một chiêu Một đạo lưu quang bắn thẳng về phía chân trời Âm um, Bầu trời bỗng nổ vang một tiếng Tiếp theo đó Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn Trong lỗ thủng Vô tận kim quang bắn xuống Bao phủ xung quanh đại điện vũ thị Kinh chiếu đạt chân xuống Âm âm âm Dưới chân mọi người xuất hiện Một đám mây trắng Nâng mọi người bay lên trời Tiến về phía lỗ thủng lớn trên bầu trời Về phần viên thiên cương Bởi vì hắn đã có Thực lực vượt quá tiên nhân Hắn muốn phi thăng Thực sự dễ như trở bàn tay Đối với tiên nhân Mà nói Giới này chỉ là ra ngoài Thì dễ đi vào mới khó Hơn ba tu giả tại sân rộng trước vũ thị đồng thời phi thăng. Tình cảnh đồ sổ đến cực điểm. Vua tận tu giả ước ao nhìn bọn họ bay về phía lỗ thủng trên bầu trời. Diêm xuyên lại cực kỳ không muốn không cam lòng nhìn mặt vũ hề. Mặt vũ hề quay về phía diêm xuyên nở nụ cười ôm nhu. Chờ kim quan ba phủ tất cả mọi người. Khiến người ngoài không nhìn thấy rõ bọn họ nữa. Trong mắt mặt vũ hề mới hiện rõ sự không muốn. Vuốt ve bụng dưới của mình, mặc vũ hề cắn cắn môi trong lòng đầy hổ thẹn. Ta không muốn bảo bảo trở thành ràng buộc trong lòng chàng. Rất xin lỗi ta không có nói cho chàng biết. Tuy nhiên, chàng yên tâm. Ta sẽ sinh ra. Nhất định cố gắng chiếu cố con. Chờ chúng ta đều cường đại. Một nhà chúng ta lại đoàn tụ. Còn nhớ phong thủy trận nơi lần đầu tiên chúng ta biết nhau không? Chúng ta gặp nhau trong ác mộng, biến nó thành một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng, chúng ta cũng sinh ra Bảo Bảo. Ở đó chàng đã đặt tên cho Bảo Bảo là Diêm Động Nơ. Chàng cho bảo bảo cái tên. Tên của con sẽ là Động Nơn. Trong lòng mặt vũ hề khó nhọc nghĩ. Kim quang bao phủ kinh chiếu dẫn theo hơn 3.000 người phi thăng tiên giới. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trong thánh địa đại chiêu, nổi lên những tường mây. từng đạo hào quang bay vút lên trời. Thậm chiếc trong tay mọi người còn nghe được vô số tiếng sáo trúc. Không phải là những âm thanh nặng nề mà là những âm thanh vô cùng tươi đẹp. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả say sư lắng nghe. Tiên nhạc sang. Tu giả phi thăng, thiên địa chúc mừng sao. Bọn họ thật sự phi thăng. Vô số tu giả xung quanh thánh địa đại chiêu đều ước A.O. Một khi có người phi thăng tiên giới. Phong ấm dưới này sẽ phát ra hàng ngàn hàng vạn hạ hà quang, chúc mừng phi thăng. Đây là sự chúc mừng của thiên địa đối với sự cố gắng của tu giả trong thiên hạ. Thiên địa chúc mừng. Nhưng trong nháy mắt đã truyền một tín hiệu cho toàn thiên hạ. Tại một thành trì của thánh địa đại chiêu. Mạnh văn nhược phức chí quạt lông chim trắng, hít sâu một hơi. Xem ra kinh chiếu đã thành công lấy được đạo ốc. Hẳn là kinh chiếu cũng phi thăng. Đến lúc rồi, bắt đầu. Cắm lên đầu tường lá cờ biến ảo của đại vương. Mạnh văn nhược quát lên. Vâng, một đám tu giải nhất thời lên tiếng trả lời. Trong một sơn cốt. Hóa quang đạt trên đầu một con hổ lớn. Hắn cũng đã nhìn thấy hào quang đầy trời, và sự chúc mừng của thiên địa. Các tướng sĩ, đây là lúc các ngươi lập công dựng nghiệp. Hãy cầm lấy binh khí của các ngươi, theo ta giết. Hóa quang quát lên, giết, bên trong thung lũng vang lên những tiếng hô dậy trời. Tại một tung môn cách chỗ hóa quang không xa. Bên trong tôn muôn, vô số đệ tử đang quan sát hào quang trên bầu trời. Tại quảng trường trước đại điện tôn chủ, một lão già với hàng mi trắng toát chắp tay đi đến. Đi theo phía sau hắn một đám tu giả mặc áo bào màu tím. Phi thăng. Hẳn là kinh chiếu phi thăng. Tôn chủ kinh chiếu vừa đi. Liệu tôn ta có nên mở rộng hay không? Tôn chủ, mọi người nhìn về phía lão già mi trắng kia. Lão già mi trắng lắc đầu nói, Thánh địa đại chiêu chắc chắn sẽ là nơi các tôn môn chinh. Tương lai không rõ, chúng ta không nên mạo hiểm. Tuy nhiên, mọi người thấy trong mắt lão già mi trắng kia phát ra một đạo tinh quang. Hoàng triều đại trăng phía nam có lẽ có hơn 100 thành trì. Đại trăng yếu lại thành lập không lâu Những thành trì kia trong tay bọn họ thật sự quá lãng phí Vậy không bằng giao cho tôn ta quản lý Nếu vậy thực lực của tôn ta nhất định sẽ tăng thêm một bậc Lão già mi trắng khẳng định nói Nghe nói Diêm Xuyên đã nhiều năm không còn lên triều sáng Nói vậy hẳn Yến Kinh rất yêu Tôn chủ chúng ta thừa cơ diệt đại trăng sao? Một tu giả cười nói. Lão già mi trắng khẽ mỉm cười gật đầu. Trong thời khắc mọi người đang mưu tính yến kinh, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trùng thiên. Giết! Mưa thanh rất xa, nhưng dường như có tiếng la của mấy trăm vạn tu giả. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão già mi trắng kêu lên. Phía xa đột nhiên có một đạo bạch quan phóng tới. Báo công chủ không xong rồi. Quân đội của Đại Trăng đã đánh tới đây. Trong một sơn cốt, dịch phong dẫn theo gần vạn tu giả. Đang điều khiển thây ma trùng trùng điệp điệp tiến về phía một công môn lệ thuộc vào thánh địa đại chiêu. Chú ý cẩn thận! Đừng để một trong những thây ma này chạy thoát. Dịch Phong kêu lên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 5 chương 60 Binh Phạt Thiên Hạ V. An Đám người tử tấn lập tức hét lên trả lời Tại một công môn lệ thuộc Thánh Địa Đại Chiêu khác Trên bầu trời Vô số công đức chiếu khắp công môn lệ thuộc này Vô số tu giả ngửa đầu nhìn lên bầu trời Nhìn những tường mây vô tận kia, một nam tử mặc áo bào vàng, tay cầm một cái chuông lớn bỗng nhiên xuất hiện trong không trung phía trên tông môn này. "Cung!" Chuông lớn bỗng nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. "A a!" Trong tông nhất thời có vô số tu giả ôm lỗ tai đau khổ kêu to. "Người nào vậy?" Ngay lập tức Hơn mười cường giả bay vút lên trời, bao vây Kim Đại Vũ lại. Hoàng Triều Đại Trăng, quân đoàn trưởng thứ ba Kim Đại Vũ, phụng lệnh của Hoàng thượng đặc biệt đến để chiêu an. Kim Đại Vũ kêu lên. Chiêu an. Sắc mặt mọi người nhất thời trầm xuống. Chư vị, nói như vậy hẳn chư vị nhìn ra được kinh chiếu đã phi thăng. Kim Đại Vũ kêu lên. Vậy thì như thế nào? Nhất thời có người kêu lên. Chủ nhân Thánh Địa Đại Chiêu khẳng định đổi chủ. Các ngươi là tôn môn do Thánh Địa Đại Chiêu sát phong. Các ngươi cùng Thánh Địa Đại Chiêu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tuy ta còn chưa biết Thánh Chủ mới là ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải kinh là chiếu. Biển công đức của các ngươi đến từ Thánh Địa Đại Chiêu. Không có cách nào thu hồi. Các ngươi không cần phải tiếp tục trung thành với thánh địa đại chiêu. Nếu vậy không bằng các ngươi đầu vào đại trăng chúng ta. Ta sẽ báo cáo với hoàng thượng để co trọng các ngươi. Kim đại vũ trầm giọng nói. Ha ha ha, chuyện cười. Hoàng triều đại trăng. Hoàng triều đại trăng tính là gì mà bảo chúng ta thần phụt. Hoàng triều nho nhỏ của ngươi chỉ tương đương với hạ vị tôm môn mà thôi. Dù nói thế nào chúng ta cũng là trung vị tôm môn. Một người trong đó khinh thường nói. Hạ vị. Chư vị cho rằng đại trăng ta thăng cấp trung vị khó sao. Kim đại vũ cười nói. Hả? Chân mày mọi người nhớ lại. Nói vậy các ngươi cũng có thể từ công đức của mình cảm nhận được. Pháp tướng của Thượng Hư Cảnh Pháp Tông Chủ trước kia của các ngươi đã biến mất chứ? Kim Đại Vũ cười nói. Mọi người nhớ mày nhìn về phía Kim Đại Vũ. Hắn hẳn không ở tổng giới này. Hắn đã cùng kinh chiếu đồng thời phi thăng. Tông môn của các ngươi mạnh nhất cũng chỉ là Trung Hư Cảnh. Tại Đông Thần Châu, Tông môn các ngươi đã nằm ở vị trí cuối cùng trong các Trung vị Tông môn. Hốn hồ biển công đức của các ngươi còn không thể tự mình quyết định. Cho dù là được đại chiêu sắc phong, nhưng bất kỳ lúc nào đại chiêu cũng có thể thu hồi. Các ngươi thủ vượng thì có tác dụng gì? Kim Đại Vũ cười nói. Đồ khốn, chuyện của chúng ta không cần ngươi tới. Một tu giả lập tức kêu lớn. Sư đệ cơm miệng. Lại một tu giả mặc áo vào tím kêu lên. Kim Đại Vũ khẽ mỉm cười nói. Hoàng tiều Đại Trăng thế nào các ngươi không rõ, nhưng ta các ngươi hẳn có rõ ràng đi. Nói xong, khi thế quanh thân Kim Đại Vũ đột nhiên bột phát ra. Thượng hư cảnh. Sắc mặt mọi người biến đổi. Tại Đại Trăng ta chỉ là thần. Các ngươi vẫn cảm thấy Đại Trăng yếu sao. Kim Đại Vũ cười nói, sắc mặt mọi người biến đổi một hồi. Ngày xưa Thánh Địa Bất Tử bị tiêu diệt Thánh Địa Đại Chiêu quật khởi. Ngày hôm nay Thánh Địa Đại Chiêu gần đất xa trời. Chư vị, đây chính là thời điểm để chư vị quyết định vấn đề nhân sinh hệ trọng của mình rồi. Kim Đại Vũ hước sâu một hơi nói, quyết vấn đề nhân sinh hệ trọng của mình sao? Chân mày mọi người nhớ lại. Tu giả mặc áo tím dẫn đầu nhìn về phía Kim Đại Vũ nói. Nếu ta điều động lực lượng công đức trong công môn, ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Kim Đại Vũ khẽ mỉm cười, không phản bác. Các ngươi có biết vì sao ta lại nói với các ngươi những lời này không? Sắc mặt Kim Đại Vũ nghiêm nghị nói. Sao? Năm Đại Tông Môn Lệ thuộc Thánh Địa Đại Chiêu, Lam U Tông bị cái U Vương tiêu diệt. Còn có Tứ Đại Tông Môn Lệ thuộc. Công đức của Tứ Đại Tông Môn Lệ thuộc này đang chảy vào Đại Trăng ta. Kim Đại Vũ híp sâu một cái nói. Cái gì? Sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Khẩu khí thật lớn. Tu giả mặc áo bào tím giọng nói. Khẩu khí. Không lâu sau đó các ngươi sẽ biết sự thật. Ta nhiều lời với các ngươi như vậy bởi vì tôn môn các ngươi sắp tới sẽ gần với Đại Trăng ta. Đại Trăng ta nguyện ý tiếp nhận tất cả các ngươi. Cho nên ta mới không hạ sát thủ đối với các ngươi. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Gần. ha hà hà. Hoàng triều đại trăng và tôn môn của ta cách nhau phạm vi một trung vị tôn môn. Sao có thể liền nhau như vậy được? Một tu giả nhất thời khinh thường nói. Nhưng tu giả mặc áo vào tím kia liền biến sắc quát lên. Sư đệ cơm miệng. Ách, Mọi người nhìn về phía tu giả áo vào tím kia, đồng thời bọn họ đều đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đại Trăng muốn tiêu diệt cả tôn môn kia. Tu giả mặc áo bào tím nhìn Kim Đại Vũ. Ánh mắt của hắn biến đổi một hồi nói. Cho dù vết tứ đại tôn môn ta công đức của chúng ta cũng chỉ chạy về Thánh Địa Đại Chiêu. Các ngươi không thể chiếm được. Không có một loại khả năng. Kim Đại Vũ cười nói. Các ngươi, các ngươi muốn xâm lược Thánh Địa Đại Chiêu sao? Tu giả mặc áo bào tím nhất thời hước một hơi lạnh hỏi. Kim Đại Vũ không tiếp tục giải thích bởi vì đã vậy là đủ rồi. Kim Đại Vũ hước sâu một cái nói. Ta đến đây chỉ muốn thông báo cho các ngươi một tiếng để lại cho các ngươi chút thời gian cân nhắc. Chờ sau khi Tam Đại Tôn Môn Lệ thuộc bị tiêu diệt hết ta sẽ hỏi lại tới Tôn Môn các ngươi. Đến lúc đó. Nếu như các ngươi còn không đồng ý, ta sẽ động thủ. Ngươi! Một tu giải nhất thời biến sắc kêu lên. Kim Đại Vũ mới vừa bay một hồi, lại quay đầu nhìn lại nói. Các ngươi nên sớm quyết định đi. Bởi vì quyết định càng sớm, các ngươi càng có lợi. Trong lúc này, các ngươi còn có năng lực lập công cho Đại Trăng, càng có thể thu được nhiều quyền thế của Đại Trăng. Nói xong Kim Đại Vũ hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Đồ khốn, ngươi có giỏi thì đến đây. Có một đệ tử gào lớn. Sư đệ cơm miệng. Tu giả mặc áo tím nhất thời cao mày nói. Mọi người thấy về phía tu giả mặc áo bào tím. Sư huyền. Tu giả mặc áo bào tím hiếp sâu một cái nói. Ta không ngờ được, thật sự không ngờ được. Thánh chủ phi thăng ta có thể đoán được. Nhưng kẻ đầu tiên quật khởi tại Đông Thần Châu lại có thể là Hoàng Triều Đại Trăng. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sư Huynh, lẽ nào suy huynh cho rằng những lời hắn nói là sự thật sao? Mọi người kinh ngạc nói. Tu giả mặc áo bào tím gật đầu nói. Thượng hư cảnh làm thần Hơn nữa ta biết tất cả hổ tộc đã nương nhờ vào Đại Trăng Hơn nữa, trước đây không lâu, Diêm Xuyên đã từng bắt Lam U chân quân Lực lượng và giả tâm của Hoàng Triều Đại Trăng thực sự quá lớn Nhưng Đại Trăng thật sự có thể trở thành mạnh nhất tại Đông Thần Châu sao Dù sao Thánh Địa Đại Chiêu vẫn còn Có người hỏi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 5 chương 61 Diêm Xuyên cùng Khổng Ma Kha Đờ, uống là vẫn cần, nhưng không phải là thánh chủ, thánh địa đại chiêu vẫn có thể là đệ nhất thiên hạ tôm sao. Chúng ta không giống với trung vị tôm môn khác. Cho dù thiên hạ lại loạn, trung vị tôm môn khác cũng có thể tự vệ. Bởi vì biển mây công đức chính là của bọn họ. Nhưng biển mây công đức của ta lại không thuộc về với tự chúng ta. Tu giả mặc áo bào tím nói. Mọi người nhất thời yên lặng một hồi. Sư huynh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy người các ngươi lập tức chia nhau đi tới ba công môn lệ thuộc khác. Còn có trung vị tôn môn nằm giữa chúng ta và hoàng triều đại trăng nữa. Chúng ta phải xem thử đại trăng có thật đã suốt binh hay không. Đi nhanh đi. Tu giả mặc áo vào tím nhất thời phân phó. Vâng. Một đám cường giả nhanh chóng bay đi. Sau khi thu xếp cho mọi người xong tu giả mặc áo tím ngẫm đầu nhìn lên bầu trời, khe khẽ thở dài thư vịn cự lộc quang minh giới. Mạnh Lăng Thiên dẫn theo Mạnh Dung Dung, Đông Phương Chính phái nhìn vô số hào quang trên bầu trời. Mạnh Lăng Thiên mang theo một cảm giác không rõ ràng, bước ra một bước. "Lão Mạnh, ngươi không muốn sống nữa sao?" Phương Đông Chính phái nhất thời cả kinh kêu lên. "Lão sư, người không thể ra ngoài. Người đã là tiên nhân." Một khi ra ngoài, sẽ gặp phải phong ấm giới này chèn ép. Thiên lôi vô tận sẽ điên cuồng rán xuống. Ngươi sẽ không chịu nổi. Mạnh Dung Dung nói. Mạnh Lăng Thiên không để ý đến những lời bọn họ nói, dẫn theo một tia nghi ngờ bước ra. Vù vù. Mạnh Lăng Thiên đứng ở bên ngoài quan minh giới, ngẫm đầu nhìn lên không trung. Hắn chờ một hồi lâu, nhưng bầu trời lại không hề có một tia thiên lôi xuất hiện. Không còn sao. Sự trói buộc của thiên địa không còn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên địa này không bài sức tiên nhân chúng ta nữa sao? Mạnh lăng thiên lẫm bẫm tự nói với mình. Thánh địa đại chiêu. Hào quang trên bầu trời dần dần biến mất. Vết nước trên bầu trời cũng dần dần được phục hồi như cũ. Bầu trời lại hồi phục sự trong sáng. Gió nhẹ thổi qua, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng nhân vật chính nơi này, chủ nhân Thánh Địa Đại Chiêu kể cả lực lượng đứng đầu Đại Chiêu gần như đã đi hết. Nhìn về nơi mặt Vũ Hề biến mất, Diêm Xuyên cảm thấy thất vọng mất mát. Tại quảng trường Đại Điện Vũ thì... Lúc này mạo nhật đạo quân mới dám mở thiên sách do kinh chiếu lưu lại. Thiên sách vừa mở ra, một đạo kim quang bắn thẳng vào mạo nhật đạo quân. Âm âm âm! Trên bầu trời công đức vô tận cuồn cuộn chuyển động, dường như đang đổi chủ nhân mới cho thánh địa đại chiêu. Gần nghìn vạn tu giả đứng ở khắp nơi trong thánh địa đại chiêu đều nhìn thấy. Bái kiến thánh chủ! Có mấy triệu tu giả đều chúc mừng mạo nhật đạo quân. Đương nhiên cũng có hơn trăm vạn tu giả không hề cung kính bái lạy. Tuy rằng mạo nhật đạo quân là thượng hư cảnh. Tuy rằng hắn cũng cường giả. Nhưng trong mắt những người này. Hắn so với kinh chiếu thật sự kém xa. Sự trên lệch này rất nhiều khiến mấy người cảm thấy không phục mạo nhật đạo quân. Phụ thân, chúc mừng phụ thân chấp trưởng thánh địa đại chiêu. Dương chiếu cử nhất thời chạy đến phía trước hương phấn nói. Tuy rằng hắn cảm thấy đáng tiếc không thể cùng kinh chiếu phi thăng, nhưng bây giờ nói thế nào hắn cũng là một thiếu chủ thánh địa. Hơn nữa với mức độ sụn ác của phụ thân đối với mình, hắn ở thánh địa này chắc chắn dưới một người trên vạn người. Mão Nhật Đạo Quân nhìn mấy triệu cường giả cung kính hành lễ trước mắt, lộ vẻ hài lòng. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh bay tới. Đó chính là Yêu Thiên Thương, dẫn theo hai mười người thuộc hạ bay tới trước mặt Mão Nhật Đạo Quân. Yêu Thiên Thương là người đầu tiên vọc ra. Điều này nhất thời khiến tất cả mọi người chú ý. Bắc Thần Châu, Yêu Thiên Thương sắc mặt bảo nhật đạo quân sa sầm xuống nói. Yêu thiên thương khẽ mỉm cười nói. Chúc mừng bảo nhật đạo quân chấp trưởng thánh địa đại chiêu. Ngươi có chuyện gì? Bảo nhật đạo quân trầm giọng nói. Bảo nhật đạo quân vừa mới dứt lời. Mười người trong số 16 cường giả trung hư cảnh lúc trước không muốn phi thăng theo kinh chiếu. Bỗng nhiên quay đầu hành lễ với yêu thiên thương